Cứu tôi vậy Cứu tôi vậy Tôi, tôi chịu không nổi. Một cái đạp đầy tàn bạo giáng xuống bàn tay xinh đẹp Khiến cho Thu đã đau đớn Lại càng thêm đau gấp bội Nào ngờ Cái thứ âm thanh mà cô phát ra Từ cổ họng yếu ớt Chỉ như là gió thổi Trên chán của Thu ướt đẫm cầm mồ hôi Hơi thở hồn hèn suy yếu Đôi mắt cũng từ từ vô thức Nhắm lại bên tai của thu trước khi mất đi ý thức vẫn còn vang lên giọng nói đầy khinh bỉ có chó mày nghĩ mày là ai mà muốn bọn ta giúp mày cuối cùng thì người con gái đáng thương ấy không gắng gượng nổi nữa trước mắt ngay tức khắc phủ đầy màn đêm âm u trong cái thế giới của bóng tối ấy Thôi nhìn thấy trước mặt xuất hiện rất nhiều bóng dáng mờ ảo, những cái bóng dáng đáng sợ của những người đàn bà. Những người đàn bà cứ vật vờ, khuôn mặt không rõ, nhưng trên thân mặc bộ áo dài màu đỏ. Cứ ngỡ đâu là sau đêm hôm ấy, Thu sẽ chết vì mất máu. Nào ngờ, cô tỉnh lại. Cô phát hiện mình đang được đặt ở trên giường ngủ. Cả căn buồng bây giờ chẳng còn ai, ngoại trừ Thu. Thu chật vật ngồi dậy, phát hiện dưới chân mình có một sợi xích, cột chân cô vào thành giường nhưng vẫn đủ dài để cho cô có thể di chuyển. Sao? Sao mình lại bị xích lại thế này?